Tập 6. Quỷ đến thật, phần 1 Chương 21 Tôi vội vàng hỏi Sơn Tiêu Tình hình thế nào rồi? Nét mặt Sơn Tiêu nghiêm trọng Là sói đầu đàn, nó đang ra lệnh cho đàn sói tấn công Tôi đứng không vững nữa Nghĩ đến ba lô của tôi để trên đệm gỗ Trong đó có nọ vẫn chống trẻ được một lúc. tôi đang muốn đi lấy thì bị sơn tiêu ghen lại. cậu ta bảo: ngồi im, cứ thi gan với chúng đi. anh không động đậy chúng sẽ nghi ngờ có bẫy, không dám lao lên. nghĩ cũng đúng. ông ngoại từng nói sói cực đa nghi. những nhà trong núi thường lấy cho trắng vẽ mấy vòng tròn lên tường, sói không dám lại gần, sợ những vòng tròn trắng đó là vòng bẫy sẽ trói chặt chúng. Bọn tôi càng vờ như không có gì, càng khiến chúng nghi ngờ, không dám tấn công. Nhưng có lẽ, bọn tôi đã đánh giá thấp trí thông minh của sói đầu đèn. Thấy bọn tôi ngồi im bất động, nó lại chu dài một tiếng. Tiếng chu vừa dứt, đã thấy hai đốm sáng từ trong rừng tiến lại gần, dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy rõ mồn một. Đó là một con sói cỡ trung, hình như chân có tật. Khập khiễng đến gần bọn tôi <cười> Còn là một con sói thọt Tôi không khỏi buồn cười Con sói đầu đàn này cũng hay thật Chẳng lẽ muốn phái một con sói thọt Đến đối phó với bọn tôi Sơn tiêu trầm giọng. Đây là thám tử Sói đầu đèn cử nó tới Xem có bẫy không Tôi sửng sốt Hóa ra con sói này là thám tử Muốn đến thăm dò thực lực bọn tôi bên này Nếu bọn chúng thấy chúng tôi không đủ lực Chỉ cần hú một tiếng Là cả đàn sói sẽ ập tới Tóm gọn bọn tôi trong chốc lát Con sói đầu đàn này Đến binh bất yếm trá Trong binh pháp cũng hiểu được Đúng là thành tinh hết rồi Tôi hơi lo lắng Hỏi Sơn Tiêu Giờ sao Cậu ta trầm giọng Cứ nói chuyện với nó trước Trong trường hợp bất khả kháng Thì phải xông lên thôi Tôi kinh ngạc Nói? Nói thế nào? Phải cắt đất dân của Cúi đầu xưng thần với bọn nó à Sơn tiêu ngắn gọn Đành phải thử thôi Con sói kia ngày càng tiến đến gần Mãi đến khi hai bên cách nhau Có vài bước ngắn ngụi Nó hung dữ nhìn chằm chằm vào bọn tôi Cổ họng vang lên tiếng lút ừng ực Nghe răng trợn mắt Ấn hai chi trước xuống Tư thế trực chờ leo lên bất cứ lúc nào. Lúc này gió núi thổi vù vù, khiến người ta lạnh thấu xương, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, lăn xuống dọc sống lưng tôi. Thần kinh căng thẳng, đầu óc rối loạn. Nghĩ nếu con sói này nhào lên, tôi bỏ giường chạy hay liều với nó một phen. Sơn tiêu khom người ngẩng đầu lên, cổ họng hầm hè, Phát ra một tiếng kêu trầm thấp, như tiếng nghẹt, nghe hệt như tiếng sói tru. Thằng nhóc này đúng là không đơn giản, còn biết kẻ tiếng sói, chẳng trách lại giao tiếp được với chúng. Thấy sơn tiêu và sói trao đổi có vẻ ổn, con sói kia kêu u u với sơn tiêu, người dần thả lỏng, quay về sau kêu mấy tiếng. Như thể đang báo cáo tình hình với sói đầu đàn, sau đó chậm rãi lùi lại. Tôi nhất thời mừng rỡ, giơ tay ra dấu ok với Sơn Tiêu. Sơn Tiêu biến sắc, nhỏ giọng mắng: "Đừng có giơ tay." Tôi vẫn không hiểu, tay cứng lại giữa không trung, thắc mắc: "Giơ tay thì sao?" Còn chưa nói dứt câu, con sói kia đã gầm gừ lùi về sau mấy bước, hai chân trước tỳ xuống đất lấy đà, hung tợn lao về phía bọn tôi. Con sói này trở mặt quá nhanh, tôi sợ hãi không kịp phản ứng, chỉ có thể lùi về sau một bước, căng người vươn tay ra đỡ. Nhưng đợi mấy giây, sự đau đớn trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tay sơn tiêu đang nâng cây gậy gỗ vót nhọn. Cây gậy này rất dài, cỡ khoảng 3 mét. Gậy gỗ cắm sâu vào cổ họng con sói. Cậu ta thế mà nhấc được cả con sói lên. Chân sói cào cào cây gậy một cách vô ích. Nó muốn giải ra, cổ họng phát ra mấy tiếng lục cục. Ánh mắt đan sen cả sự tuyệt vọng lẫn khát vọng dữ dội. Sơn Tiêu vung gậy, con sói văng xuống đất, nằm ọc ra từng ngụm máu lớn, toàn thân co giật. Tôi không tin nổi vào mắt mình, hà hóc mồm. Đứng đực ra nhìn Sơn Tiêu, Mấy phút trước, Sơn Tiêu còn buồn bã nói Thực ra sói rất đáng thương, còn cố gắng giao tiếp với chúng Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã xuống tay một cách lạnh lùng tàn nhẫn Tôi có hơi khó chấp nhận, không kìm được lùi một bước Sơn Tiêu quay lại nhìn tôi Trong thế giới của sói chỉ có hai loại người Tôi hỏi, hai loại nào? Cậu ta đáp Một là thù, hai là bạn Tôi hiểu ra Vừa rồi cậu muốn làm bạn chúng Nhưng không được Nên đành phải coi chúng như kẻ thù Sơn Tiêu không đáp Bần thần nhìn về phía trước Tôi rụt cổ lại Vô thức hỏi Vậy tôi có phải bạn cậu không? Sơn Tiêu ngây ra một lúc Từ từ nói Tôi hy vọng là có Câu trả lời này khiến tôi hơi khó chấp nhận. Có là có, không là không. Gì mà hy vọng là có. Tôi còn muốn hỏi tiếp cậu ta rốt cuộc có ý gì, nhưng đã không kịp nữa. Việc Sơn Tiêu dùng độc một cây gậy giết chết con sói có sức đe dọa rất lớn. Sau khi xác sói nằm văng trên mặt đất, đốm sáng xanh biếc trong rừng chốc lát đã biến mất kha khá. Có lẽ có mấy con đã bỏ chạy, Có một số thì lùi dần về sau. Lúc này, con sói đầu đàn đột nhiên lại hú lên. Có lẽ định giữ vững lòng quân. Quả nhiên, bầy sói không lùi về sau nữa. Những đốm xanh biếc nho nhỏ lại nhiều lên, đồng thời di chuyển gần về phía chúng tôi. Tôi vội vàng đứng sau lưng Sơn Tiêu lấy lòng. Đánh đẹp lắm! Người anh em, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Cậu ta ngoảnh lại lạnh nhẹt Tôi không có anh em Tôi cứng hỏng trong dây lát Rồi lắp ba lắp bắp. Vậy... Tiếp theo phải làm thế nào? Cậu ta chỉ đáp đúng một chữ Đợi Tôi... Đợi gì? Cậu ta chẳng nói chẳng rằng Đột nhiên xoay người sải bước Ấn cây gậy xuống Rồi đột nhiên đâm mạnh mấy nhét Trong bóng đêm Đột nhiên vang lên hai tiếng chu thảm thiết vô cùng, âm thanh hung bạo thảm thương, như tiếng ma quỷ gào rú, làm tôi sợ đến tê cả đầu. Ngay sau đó, hai con sói từ bóng tối sau lưng bọn tôi lão đảo lao ra, chạy được mấy bước, ngã khuỵu xuống, lăn lộn, chu chéo thê lương. Tôi hứng khởi vỗ tay. Con sói kia bị đánh đến choáng váng đầu óc, không phân biệt được đường nữa. Sơn Tiêu nhìn tôi một cái hờ hững nói Sói mù rồi Không ngờ Ban nãy Sơn Tiêu chọc bừa mấy phát trong bóng tối Đã đâm mù cả mắt sói Không lẽ thằng nhãi này có mắt đêm Nhìn được trong bóng tối Sau khi lại có thêm một con sói nữa Bị đâm mù mắt Thì tôi nghe thấy một tiếng kêu ngắn Của sói đầu đèn Tiếp đó là một tiếng hú dài Sơn Tiêu buông một câu Anh đừng rời khỏi đống lửa, rồi sải bước về phía trước, hai tay siết chặt cây gậy gỗ đứng yên tại chỗ. Trong lúc tôi vẫn chưa hiểu tình hình thế nào, một cơn gió thốc tới từ sườn núi, lá cây bị cuốn tan tát tàn lửa bay tán loạn. Tôi giơ tay chắn gió, mờ mờ thấy mấy cái bóng xám nhờ nhờ nhảy vọt ra từ trong bóng tối, như thể đạn đã lên nòng phóng thẳng về phía này. Đây là sói Lại còn là những con khỏe mạnh ranh mạnh nhất trong đàn Mấy con sói này rõ ràng to hơn mấy con ban nãy Lông chúng bị gió thổi dựng ngược Thân mình chúng không chỉ to gấp đôi Miệng còn hé to Mắt xanh thẫm, hung tợn như mũi rùi độc ác Ghim chặt vào người bọn tôi Sói mượn thế gió Gió đẩy sói lên như ánh chớp xám Tựa cơn gió lốc Điên cuồng quét về hướng bọn tôi Sơn tiêu nheo mắt đứng tại chỗ, bất động. Dáng người cậu ta không keo, rắn rỏi thẳng tắp như ngọn giáo, thậm chí còn cứng hơn, thẳng hơn cả ngọn giáo. Trong nháy mắt, mấy con sói kia lao đến trước mặt cậu ta. Gần như cùng lúc với lũ sói, một tay sơn tiêu cầm gậy, mạnh mẽ sải bước, ra sức đâm thẳng về phía trước. Chỉ nghe một tiếng chu thê thảm một con sói đã bị đâm trúng bụng, bay ra xa mấy mét. Sơn Tiêu không ngừng lại chút nào. Cậu ta kéo gậy về, vung ngang ra, quật một con sói nữa ngẽ lăn lộn, không bò dậy nổi. Đàn sói không dám manh động, lần lượt tỳ hai chân trước xuống, khom người từ từ lùi lại. Sơn Tiêu lại sông lên trước một bước, hai tay nâng gậy, bổ thẳng vào giữa không chung. Lực gậy quật xuống mạnh mẽ, kêu vuôn vút trong không chung. Dù chỉ là một hư chiêu, nhưng theo một gậy này, mấy con sói còn lại cũng quay người bỏ chạy, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. trâu vãi! Tôi ở sau lưng kêu lên. Không ngờ, trong lúc tôi tưởng đã hết nguy hiểm, lại có một con sói lớn ẩn nấp sẵn trong bóng tối, từ từ ép xét về hướng sơn tiêu. Lúc này nó đột ngột vùng dậy, chân sau đứng thẳng, Ngoét mồm, hai chân đầy lông lá Trồm lên vai Sơn Tiêu Tôi căng thẳng Hít một hơi khí lạnh Không ngờ bầy sói này lại gian xạo đến thế Hai con tấn công trực diện Vừa rồi Và cả mấy con bỏ chạy sau đó Đều là để đánh lừa bọn tôi Chiêu sát thủ thực sự của chúng Thực ra là con sói luôn nấp Sau lưng Sơn Tiêu này Đây gọi là sói khoác vai Là chiêu đáng sợ nhất Móng vuốt sói cắm sâu vào hai vai sơn tiêu, mồm trực chờ ở động mạch chủ. Chỉ cần người quay đầu lại là phập một tiếng, con sói đó sẽ cắn đứt cổ người ta trong nháy mắt. Không quay đầu lại cũng vô ích, hai vuốt nó móc sâu vào vai, cắn cổ người từ phía sau, giày vò người ta đến chết. Tôi sợ đến mức tim như ngừng đập, bốn bề trở nên yên lặng, thời gian như đóng băng. Đến một ngọn gió cũng không có Sơn Tiêu nhất quyết không quay người Cậu ta bình tĩnh đứng yên bất động Con sói kia đợi một lúc Thấy Sơn Tiêu không định quay lại Bắt đầu di chân về phía trước Toàn cắm sâu móng vuốt vào vai Lúc này Sơn Tiêu bỗng hẹ người xuống Toàn thân bỗng chốc thấp đi một nửa Hai vuốt trước của con sói kia Đã cắm chắc vào thịt cậu ta Khiến nó cũng loạn trạng rồi ngẽ nhào về phía trước Chính lúc này, Sơn Tiêu ngồi thụp xuống đất Thỏ tay túm chặt hai chân sau của con sói và kéo mạnh Chỉ nghe hụt một tiếng rõ to Con sói lớn ngẽ vật ra đất Ngay sau đó, con sói lật người muốn chạy Sơn Tiêu đuổi theo vài bước, đạp mạnh vào eo nó Sói được gọi là đầu đồng xương sắt eo đậu phụ Vùng eo của chúng là dễ tổn thương nhất. Cái đẹp này chắc chắn làm gãy xương. Con sói kia đau đớn, lăn lộn trên đất, không bò dậy nổi. Cậu đỉnh lắm! Tôi gào lớn, nhất thời máu nóng cuộn trào, không kìm được chạy ra mấy bước. Không cẩn thận, đẹp phải một khúc củi, ngã nhòài. Âm thanh này gây ra sự chú ý của Sơn Tiêu. Cậu ta quay lại! Bỗng nheo mắt như phát ra một tia sáng lạnh lẽo. Không ổn, là ánh kim. Cậu ta vừa dương tay lên, trong tay đã có thêm một con dao phóng. Dao như tên bắn phóng thẳng về phía tôi. Cậu điên rồi à! Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn chờ dao đâm trúng họng. Ai ngờ, phi dao trượt qua cổ họng tôi. Ngay sau đó, sau lưng tôi vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hồn phách tôi còn đang bay mãi tận đâu, khó khăn lắm mới thở được một hơi. Quay lại nhìn, thấy mắt trái con sói già trúng một dao, dao chưa ghim lút kén. Con sói đã mềm oặt nằm co giật trên đất, hai mắt tối dần. Hỏa ra cây dao phóng đó của Sơn Tiêu không phải nhầm vào tôi. Con sói này đã nấp sẵn sau lưng tôi từ lâu, đợi cơ hội tấn công. May mà cậu ta phát hiện, cứu tôi một mẹ Tôi chạy đến trước mặt cậu ta, cảm ơn rối rít Nói may nhờ có cậu ta, không thì lần này tôi thành mồi cho sói rồi Cậu ta vẫn lạnh như băng vậy, không muốn để ý tới tôi Tự bước tới rút dao ra, lấy lá cây lau sạch máu sói rồi lại cất vào trong người Dù cậu ta không để ý đến tôi, tôi vẫn mặt dày bám theo Trưng bạn mặt cười sau lưng cậu ta. Bất khả kháng thôi, sống dưới mái hiên nhà người ta sao có thể không cúi đầu Bây giờ khắp núi toàn là sói, ông đây phải bám chặt cậu ta, tìm được mấy người triệu mù rồi tính sau. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà xuân Tiêu đã liên tiếp lấy mạng của mấy con sói. Trên đất đầy những vệt máu sói, không khí cũng sực mùi máu tanh. Trước đây triệu mù bão trong núi rất nguy hiểm, đầu người như treo trên kẹp quần không biết sẽ rơi mất lúc nào. Tôi tưởng anh ta khoác lác, cuối cùng bản thân mình được trực tiếp trải nghiệm một lần mới thực sự hiểu được cái nguy hiểm và mùi máu tanh của thợ săn. Nhưng đây là thứ năng lượng điêu tàn, cũng khiến tôi âm thầm kích động, đón lấy gió lạnh vù vù, đối diện với bầy sói trong bóng tối. Dấy lên một thứ cảm giác hào hùng, tưởng rằng chỉ có ở nơi chiến trường xa xưa. Lúc này, trong bóng tối bỗng truyền đến mấy tiếng súng, đèn sói trở nên hoang mang. Ngay sau đó, một tiếng chu ngắn vang lên, đèn sói bắt đầu rút lui từ từ. Chẳng bao lâu sau, những đôi mắt sói xanh thẫm đã hoàn toàn biến mất. Tôi ngoảnh đầu lại, thấy triệu mù vội vội vàng vàng. Chân đất ra sức chạy về hướng này Vừa chạy vừa bắn tới tấp Vào khu rừng đen kịt Tôi mừng rỡ Nhanh chóng chạy tới Cho anh ta một đấm rồi mắng Anh chạy đi đâu thế Ông đây vừa mở mắt đã suýt làm mồi cho sói rồi Triệu mù thấy tôi không sao Mới thở vào một hơi Cũng cảm thấy có lỗi Liên mồm xin lỗi Tôi hỏi anh ta rốt cuộc có chuyện gì Sao đàn sói này lại đột nhiên tấn công bọn tôi Vừa rồi anh ta đã đi đâu? Triệu mù sững người, nhìn sang Sơn Tiêu trước. Sơn Tiêu bây giờ đã khôi phục lại trạng thái im lặng, ngồi trên đệm gỗ Bạch Dương, ngắm rừng dưới ánh trăng, không lên tiếng. Triệu mù rút điếu thuốc ra, lại đưa cho tôi một điếu. ra hiệu bảo tôi đi với anh ta ra cạnh đống lửa hút. Tổng cộng có bốn đống lửa. Triệu mù chọn đống cách xa Sơn Tiêu nhất, Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cũng mượn lửa châm thuốc thì thầm. vãi đạn rốt cuộc có chuyện gì? Chương 22. Triệu Mù nhìn xung quanh, anh ta nhìn chầm chầm vào mấy cái xác sói dưới đất, thấp giọng hỏi. Mấy con sói này đều là sơn tiêu giết à? Tôi gật đầu Là cậu ta đấy Sơn Tiêu không phải là dạng vừa đâu Nếu không nhờ cậu ta Thì tôi toi mấy lần rồi Triệu mù gật đầu Như có suy đoán gì đó Vậy thì tốt Vậy thì tốt Tôi thấy giọng anh ta hơi bất thường Hỏi Sao? Có gì không ổn à? Triệu mù phì phèo nhẹ khói Không có gì Cũng không có gì Tôi thấy anh ta nghĩ một đằng nói một nẻo, biết anh ta chắc chắn có chuyện giấu tôi. Chắc ngại Sơn Tiêu ở bên cạnh không tiện nói nên tôi cũng không ép hỏi nữa. Chỉ hỏi rốt cuộc vừa rồi anh ta có chuyện gì, đàn sói sao lại như phát điên thế? Triệu mù cáo kỉnh. Mẹ nó, đừng có nhắc đến nữa, đều là do cái lão tuyệt hộ kia phá rối. Tôi đã bảo lão già đó không phải kẻ tốt lành gì. Cậu xem đi. Lão ta nhận sói làm bố rồi, muốn dụ sói đến sơi sạch chúng ta. Tôi vội hỏi anh ta rốt cuộc là sao? Triệu mù lúc này mới giải thích. Tối nay, anh ta đã hẹn trước với Bạch Lãng và Tiểu Sơn Tử. Ba người thay phiên canh gác. Bạch Lãng ca đầu, anh ta ca thứ hai, Tiểu Sơn Tử ca thứ ba. Trong lúc anh ta gác ca thứ hai, cảm thấy có gì đó bất thường... Xung quanh bỗng xuất hiện Quá nhiều sói tới mức lạ lùng Đại hưng an dù có nhiều sói thật Sói cũng thích lượn lờ Vây quanh tròi lán, tru chéo Nhưng kêu một lúc là đi Ít khi mai phục cả đêm Nhưng lần này thì lại khác Không chỉ bao vây Mà sói lại càng lúc càng đông Im phăng phắc Rất giống như đang bày binh bố trận Để tấn công Anh ta nghe người đi trước kể Có lúc đàn sói vây giết cả đàn hưu Cũng cực kỳ im lặng len lén vây chặt đàn hưu Dưới sự chỉ huy của con đầu đàn Chiến đấu có tổ chức Phối hợp diệt gọn đàn hưu Không lẽ đàn sói này Cũng định coi chúng ta như mồi săn, Muốn đợi khi chúng ta bất cận Thì tổng tấn công Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Thì lại thấy hơi vô lý Thời kỳ đại nhảy vọt Nhà máy gan thép chạy xuyên ngày đêm Lò luyện cao mấy chục mét kêu ầm ầm. Đèn đuốc sáng trưng, khiến đèn sói sợ hãi chạy tít vào núi sâu. Sau lại thêm nạn săn trộm, đánh bạ, khai khẩn đất hoang, chặt phá rừng. Lượng gỗ rừng đại hưng an giảm số một nửa, số lượng sói càng ít đi. Bói ở đâu ra đèn sói to thế này? Thêm nữa, sói cũng không có thói quen chủ động tấn công con người. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy bất an. Cho rằng chuyện này hơi bất thường, nhưng bất thường ở chỗ nào bản thân anh ta cũng không rõ. Đang nghĩ hay đi bàn bạc với Bạch Lãng, nhưng người ta đã canh cả nửa đêm vừa đi ngủ, thực sự không tiện gọi người ta dậy. Sau thực lòng không nhịn được, anh ta mới dứt khoát tìm thẳng lão tuyệt hộ, muốn hỏi ông ta xem đàn sói này rút cuộc là sao. Cuối cùng, khi anh ta vừa mò vào trong đối tử, đã phát hiện lão già kia đã mất dạng từ lúc nào. Lão chạy đi đâu rồi? Lòng anh ta chợt thoát lại, muốn gọi mấy người đông ra dậy ngay lập tức. Vừa quay lại, đã thấy có người đang ngồi cạnh đống lửa, đào bới gì đó dưới đất. Ý nghĩ đầu tiên của triệu mù là người đó chắc chắn là lão tuyệt hộ. Lão già này chắc chắn không làm được chuyện gì tốt đẹp, Không chừng còn đang chôn thuốc nổ Để lát nữa cho bọn mình tan xác. Triệu mù nghiến răng nghiến lợi Nghĩ dù ông đây coi thường ông ta Nhưng cũng đâu có thù sâu oán nặng gì Ông ta có nhất thiết phải thế không? Nghĩ vậy Triệu mù liền cởi giày ra Đi chân đất lặng lặng tiến tới từ phía sau ông ta Muốn xem xem rốt cuộc ông ta đang làm gì Nếu bắt quả tang được tại trận thì tốt tiến đến gần, anh ta mới phát hiện, ông ta đang đào một cái hố sâu cạnh đống lửa, chôn thứ gì đó xuống dưới đất. Triệu Mù nín thở, vòng ra phía sau, chỉ thấy ông ta cong mông, hai cánh tay liên tục đào bới, không biết là chôn gì bên dưới. Sau đó anh ta nghĩ, không cần biết là cái gì, quyết định que đè chặt ông ta xuống, nhìn cái là biết ngay. Không ngờ Anh ta vừa định lao lên, đã thấy cạnh đống lửa có thêm một người nữa đang ngồi phía trước, nhìn chầm chầm vào lão tuyệt hộ. Triệu mù kinh hoàng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực. Phải biết rằng, lúc ấy anh ta cũng chỉ cách lão tuyệt hộ khoảng một mét, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Người này xuất hiện ở đó từ lúc nào? còn ngồi ngay trước mặt lão tuyệt hộ, y hệt một bóng me. Nếu không phải triệu mù luôn nhìn chằm chằm vào lão tuyệt hộ, thì cũng không phát hiện ra. Không chỉ mình anh ta, lão tuyệt hộ cũng không hề biết về sự xuất hiện của người đó, vẫn ra sức đào đất. Sau đó, ông ta có lẽ cũng cảm thấy gì đó, ngẩn phát đầu lên, nhìn thấy người kia giật mình hô lên một tiếng. Như gặp phải quỷ, rồi lập tức quay đầu chạy thục mạng vào trong rừng. Triệu mù thấy lão tuyệt hộ chạy mất, muốn đuổi theo, nhưng ông ta chạy nhanh như thỏ, cắm đầu cắm cổ chạy, không đèn, không đuốc, chẳng thấy nổi gì, làm anh ta cáu tiết chửi ầm lên. Quay đầu lại nhìn, bên đống lửa chẳng còn ai, đến cả một bóng ma cũng chẳng có, người ban nãy đã biến mất. Triệu mù hút hết hai điếu thuốc Tàn thuốc rơi lạ tả Từ tốn cất lời Khi ấy tôi cũng không chắc chắn Khoanh đất to bằng bàn tay Người đó chạy đi đâu được Nhìn khắp xung quanh Cũng chỉ có mấy người đang nằm trên đệm gỗ bạch dương Ngáy ầm ầm Chẳng lẽ là người trong số chúng ta Lúc đó anh ta bình tĩnh lại Kiểm lại đầu người Đông ra, bạch lãng, sơn tiêu tiểu thất, tiểu sơn tự, tổng cộng đúng 5 người, không thiếu một ai. Anh ta nhỏ giọng mắng, không nghĩ đến bóng đen kia nữa mà quay lại cái hố lão tuyệt hộ đào. Hố sâu khoảng nửa mét, đen ngòm. Anh ta lấy đèn pin chiếu vào, bên dưới như trải một thứ gì đó. Triệu mù cẩn thận thò tay vào, bên trong căng phòng, như trải mấy lớp da thú. Da thú đó còn rất mềm, Giống như vừa lột xong. Móc lên xem, đó là tấm da dài hơn một thước, có đầu có đuôi. Một tấm da sói con hoàn chỉnh. Bên ngoài mềm mại, bên trong còn ẩm ướt. Rõ ràng là vừa mới lột chưa lâu. Triệu mù trột dạ vội vàng thò tay lấy lên, lại tiếp tục lôi ra được 5-6 bộ da sói con mới lột. Mồ hôi lạnh của anh ta tuôn ra như suối, tí tách rơi. Nghĩ đúng là tạo nghiệp rồi, tạo nghiệp rồi. Chẳng trách mà đèn sói vây lại đây. Lần này không chừng thực sự bị ông ta hại chết chứ chẳng chơi. Cần phải biết, vừa mới vào xuân, rất nhiều người thích lên núi bắt sói con. Da sói con mềm mại, lông cũng hiếm. Làm áo khoác da vừa mềm vừa ấm lại lành. Rất nhiều cán bộ quen chức lớn, nhất là các lãnh đạo trong quân đội cực kỳ ưa chuộng. Nhưng bản năng làm mẹ và tính bảo vệ của sói cực kỳ cao. Có sói mẹ mất con còn bắt trẻ sơ sinh về nuôi lớn. Con người giết sói con thường khiến đàn sói phẫn nộ và tìm đến báo thù. Sau này vì có quá nhiều vụ sói tấn công bản làng trong núi sâu, bên trên mới nghiêm cấm săn sói con lấy ra. Lão tuyệt hộ một phát giết hàng bao nhiêu sói con như thế, lại chôn ra chúng ở đây. Rõ ràng muốn dụ đàn sói tới báo thù, muốn mượn sói giết người. Triệu mù vội vàng gọi mấy người đông ra Bạch Lãng dậy, thông báo việc lão tuyệt hộ mất tích và chuyện đàn sói bao vây. Bạch Lãng hơi lo lắng, muốn gọi tôi dậy. Đông ra ngăn ông ta lại, bảo tôi không biết bắn súng, gọi dậy cũng vô ích. Giờ quan trọng nhất là phải đốt lửa to lên, cầm chân lũ sói. Ngoài ra nhất định phải tìm được lão tuyệt hộ. Ông ta là người liên lạc giữa quan đông lão ra và chúng ta. Chỉ có tìm được ông ta mới có thể tìm được quan đông lão ra. Đông ra quyết đoán hạ lệnh. Sơn Tiêu chịu trách nhiệm cầm chân lũ sói và bảo vệ tôi. Đông ra và Bạch Lãng, Triệu Mù và Tiểu Sơn Tử đi tìm lão tuyệt hộ. Triệu mù hơi ngạc nhiên. Tối lửa tắt đèn, lão tuyển hộ chạy vào rừng, tìm thế nào? Mình Sơn Tiêu là có thể đối phó nổi với bầy sói à? Cái bóng đen đối diện lão tuyển hộ ban nãy, rốt cuộc là bạn hay là thù còn chưa dám chắc. Triệu mù cho rằng bóng đen kia có thể là một người trong số bọn tôi. Nếu nói ra có thể sẽ rắc rối và bất lợi cho anh ta. Nghĩ vậy nên anh ta chỉ kể đơn giản. Là thấy lão tuyệt hộ đào hố, sau đó chạy mất, không hề nhắc đến chuyện bóng đen kia. Mấy người đông gia bắt đầu chia nhau đi tìm lão tuyệt hộ theo hướng triệu mù chỉ. Triệu mù và tiểu Sơn tử tìm một hướng, đông gia và bạch lãng tìm một hướng. Triệu mù thấy ý này không ổn, nửa đêm canh ba, không tìm được người còn đỡ. Nếu mấy người họ đi lạc, bị sói vây chặt, e là. Cái mạng nhỏ khó mà giữ được. Nhưng đông ra là đông ra. Ông ấy đã ra lệnh như vậy thì đành phải nghe theo. Anh ta chỉ đành dẫn theo tiểu sơn tử, ra vẻ là đi tìm lão tuyệt hộ. Tuy nhiên triệu mù lúc nào cũng ngóng về phía đống lửa bên này. Sau khi nghe thấy mấy tiếng sói tru bất thường mới vội vàng quay lại, may mà tôi coi như mạng lớn chưa xảy ra chuyện gì. Triệu mù quan tâm tôi như thế khiến tôi cũng hơi cảm động, bèn vỗ vai an ủi anh ta. Tôi ra sức, giít một hơi thuốc, đống lửa bắn tóe ra đốm lửa kêu lốp bốp. Tôi ngợn đầu, sao răng khắp trời, ánh trăng như nước, thi thoảng lại có gió vờn qua rừng già, vang lên tiếng xào sạc. Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ toàn bộ sự việc này, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ và nhiều khúc mắc. Lần này Đông Gia liên tiếp đưa ra mấy quyết định sai lầm, hoàn toàn trái ngược với tác phong thường ngày của ông ấy. Dường như ông ấy chỉ quan tâm đúng một chuyện, là dù thế nào nhất định phải tìm bằng được lão tuyệt hộ. Chẳng lẽ ở đây có chuyện gì đó không thể tiết lộ? Nhưng chuyện của Đông Gia tôi cũng không dám bàn luận linh tinh, đặc biệt là trong lúc nhạy cảm thế này, chỉ đành cười khổ hỏi triệu mù chuyện cái bóng đen đó là thế nào anh ta nghĩ đó là ai triệu mù ngẩng đầu nhìn sơn tiêu với ánh mắt sâu xa không lên tiếng tôi sững ra hiểu ý triệu mù thân thủ tài nghệ nhanh nhẹn như thế việc đó e là chỉ có sơn tiêu giết liền mấy con sói mới làm được có lẽ vì cậu ta đã cứu tôi nên tôi hơi khó chấp nhận thì thầm hỏi triệu mù Liệu có phải người khác không? Triệu mù lắc đầu Tôi hiểu rõ mấy người này Bạch Lãng, cậu, Tiểu Sơn Tử Làm gì có ai có thân thủ nhanh như vậy? Tôi im lặng Triệu mù đoán đúng Bóng đen đó chính là Sơn Tiêu Nhưng tại sao cậu ta lại đột nhiên xuất hiện cạnh hố đất Dọa lão tuyệt hộ bỏ chạy Rồi lại vờ như chẳng biết gì hết Tôi nhìn triệu mù, anh ta cũng không hiểu, chỉ cười khổ, buồn bực đứng đó hút thuốc, tôi cũng không nói gì nữa. Lát sau, bên cạnh vang lên những tiếng bước chân hỗn độn, nhóm đông gia quay về, tiểu Sơn tự theo ngay phía sau. Vừa rồi triệu mù chạy đi quá vội vàng, bỏ rơi cậu ta ở phía sau, vừa hay gặp nhóm đông gia trên đường nên theo về. Tất nhiên là họ không tìm thấy lão tuyệt hộ. Đông gia nghe nói ban nãy đàn sói tấn công, cũng an ủi tôi mấy câu, lại khách sáo với Sơn Tiêu mấy lời. Sơn Tiêu không nói gì, vẫn ngồi trên đệm gỗ Bạch Dương ngây người nhìn rừng già u tối sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì. Triệu mù vội vàng kể với họ, anh ta và tôi vừa xem xét, cái hố lão tuyệt hộ đào trôn rất nhiều da sói, Mọi người đến đó xem xong, dưới đất quả nhiên có một cái hố sâu. Triệu mù quỳ một chân, ra sức thò tay vào, móc ra mấy tấm da sói nhỏ, vứt ra đất. Anh ta tức giận. Lão khốn này, giết mất bao nhiêu sói con? Bạch lãng đột nhiên lên tiếng. Đây là da sói tuyết. Da sói tuyết? Bọn tôi kinh ngạc. Bạch lãng chỉ cho bọn tôi đường vân trên tấm da, khẳng định đây thực sự là da sói tuyết. Sau khi ông ta nhìn thấy tấm da sói tuyết kia, đã đi tìm tài liệu liên quan nên rất hiểu về loài này. Tấm da sói này hiện tại là màu xám trắng, đến khi sói con lớn hơn chút nữa, màu xám trắng nhạt dần biến thành màu trắng muốt. Triệu mù gãi đầu. Chuyện này. Không phải bảo sói tuyết đã tuyệt chủng rồi à Sao lại xuất hiện một đống ở đây Bạch lãng cười khổ Chuyện này thực sự quái dị, Như ma xui quỷ khiến ấy Đêm hôm đột nhiên nhắc đến ma quỷ Làm tôi giật cả mình Nhất là giữa trốn nguyên thủy hoang vắng Gió núi thổi vù vù Khiến cho những đốm lửa bay tán loạn Từ sâu trong rừng Loài chim nào đó kêu lên Vài tiếng quái lạ Tôi kéo chặt áo, bỗng nhớ ra một chuyện. Nếu là ra sói tuyết từ nơi khác đến, có lẽ không tới mức dụ cả đàn sói đến báo thù, phải không? Mọi người im lặng. Dưới ánh lửa, sắc mặt ai cũng u ám. Tôi đột nhiên nhớ đến chuyện họ đều là thợ săn chuyên nghiệp. Chắc đã nghĩ tới chuyện này từ lâu, chỉ là không nói ra. Cuối cùng, đông ra lên tiếng. Bảo đã quá nửa đêm... Mọi người đều vất vả cả đêm cũng mệt rồi, mau chóng đi ngủ, ngày mai còn lên đường. Tiểu Sơn Tử và Triệu Mù dành nhau ghét đêm, bị một câu nói của Đông Gia ngăn lại. Ông nói đêm nay đàn sói đã sợ hãi bỏ chạy, chắc chắn sẽ không đến nữa, ông sẽ ghét đêm để mọi người yên tâm ngủ. Triệu Mù còn muốn nói gì đó, tôi thấy sắc mặt Đông Gia không tốt lắm nên kéo éo anh ta, kéo lên giường. Cái đồ chết dẫm này cũng vô tư thật Đặt lưng xuống cái là lập tức ngáy o o Tôi bực mình nhấc đầu anh ta lên Để anh ta quay mặt sang chỗ khác Rồi cũng thoải mái nằm xuống Nhọc nhằn kẻ buổi cũng buồn ngủ rồi Trong lúc mơ màng Tôi thấy Đông Gia và Sơn Tiêu ngồi bên đống lửa Nhỏ giọng nói gì đó Kế đến Mí mắt tôi nặng trịch không nhấc lên nổi Chớp mắt đã rơi vào mộng đẹp. Chương 23. Hôm sau, bọn tôi bàn bạc qua với nhau, lão Tuyệt Hộ chạy mất, bọn tôi không thể liên lạc được với Quan Đông lão gia, nên cứ đến chỗ người thợ săn bán da kia mất tích trước. Quan Đông lão gia không thấy bọn tôi có lẽ cũng sẽ đến đó. Bạch Lãng đã từng tới đó một lần, rất dễ dàng tìm được ký hiệu hình mặt quỷ để lại lúc trước. Ký hiệu được để lại một cách kín đáo, khắc dưới gốc cây, phải gạt đám lá rụng dùng để che giấu dưới gốc cây ra mới thấy được. Quãng đường tiếp theo vừa dài vừa mệt mỏi. Bọn tôi vượt qua mấy ngọn núi nhỏ, xuyên qua mấy khu rừng Đoạn đường này đi rất cực khổ, khắp nơi trên núi là những thân cây cổ thụ to bằng cả một vòng tay ôm, dưới gốc cây là lớp lá mục dày đến kẻ thước. Dẫm xuống có lúc lún đến tận bắp chân, di chuyển mệt vô cùng. Tôi vừa bí bách vừa nóng nực, mồ hôi ướt đẫm lưng, gần như không nhấc được chân lên nữa. May mà có triệu mù dìu đỡ, chốc chốc lại kéo tôi đi. Dù sao cũng đã thoát được chỗ đó. Sau đó, bọn tôi lại rẽ vào một hẻm núi. Ở nơi đó, rừng cây đỡ rậm rẹp hơn. Dù bên bờ sông chi chít đá nhọn, đẹp phải đá vụn khiến lòng bàn chân vừa sót vừa đau. Nhưng tôi vẫn phải nghiến chặt răng. Bằng mọi giá phải theo kịp mọi người. Đi men theo hẻm núi suốt hai ngày trời. Lúc tôi, tưởng bọn tôi đã ra khỏi địa giới Hắc Long Giang, sang đến nghe thì thế nước trong hẻm núi dần mở rộng ra, bọn tôi ra khỏi nơi đó, lại một lần nữa tiến vào rừng. Khu rừng nguyên sinh lần này khác với những khu rừng lúc trước, điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là cây to hơn rất nhiều. Cây cối bình thường đã to bằng lưu nước, có cây thậm chí to bằng nửa gian nhà. Bọn tôi nắm tay nhau cũng không ôm đủ một vòng thân cây. Triệu mù bạo, mấy cây khi nãy bọn tôi thấy đều là cây được trồng lại sau khi quân đội khai thác gỗ trên quy mô lớn. Vào tới đây mới được coi là vào đến trung tâm, tiến sâu vào lòng đại hưng an, mênh mông, hùng vĩ. Nơi đây xa xôi bất tận, mọi người cũng thả lỏng hơn, bắt đầu giảm tốc độ. Kẻ đường... Chim tùng kê, chim trĩ, thỏ rừng chạy qua liên tục. Thậm chí có con còn chẳng sợ người, lắc lư đi trên đường tò mò nhìn bọn tôi. Triệu mù ngứa tay, thấy thú rừng ở khắp nơi rất muốn bắn vài phát. Đông gia đồng ý, bảo bọn tôi đi đường mấy hôm nay cũng mệt. Đây là trong núi sâu, có thể dùng súng, nhưng đừng săn quá nhiều, không ăn hết. Triệu mù hứng khởi, luôn mồm kem đoan với đông ra. Da. anh ta chắc chắn sẽ không săn nhiều. Đại hưng en như một kho thịt, cần bao nhiêu, lấy bấy nhiêu. Triệu mù khoác súng lên vai, kéo tôi đi. Trên đường hướng dẫn tôi cách đi săn trong rừng. Anh ta bảo, đi săn trong rừng, đầu tiên phải học được cách làm thế nào để lần theo dấu vết của rã thú. Tiếp đến đoán xem đó là loại thú nào. Nó ẩn nấp ở đâu từ những dấu vết thì mới biết đi đâu săn, săn thế nào. Đi săn kiểu như chúng ta thì săn lợn rừng là phù hợp nhất. Lợn rừng nhiều thịt, ít mỡ, thịt nạc chắc. Lấy gỗ ốc chó xiên thịt nướng, trên rắc tí muối thì ngon đừng hỏi. Anh ta vừa cúi xuống quan sát mặt đất vừa giải thích. Lợn rừng thường thích đi theo một đường cố định. Đa phần là ở trên lưng chừng núi. Con đường này gọi là đường chính. Trên trục đường chính còn có rất nhiều nhánh rẽ. Đây là đường mà lợn rừng rời khỏi đường chính để đi tìm thức ăn. Những nhánh rẽ này gọi là đường thức ăn. Muốn tìm được lợn rừng, phải tìm đường chính trước. Trên đường chính có rất nhiều dấu chân lợn rừng. Chúng ta phải tìm theo dấu chân ở trên cùng, cũng là dấu chân mới nhất. Tìm thấy dấu chân rồi thì phải phân tích kỹ, xem nó đi theo những hướng nào, đi bao lâu rồi, nó to cỡ nào. Lợn rừng to quá cũng không được, loại đó ấy, chỉ cần vung răng nanh là có thể hất bay chúng ta rồi. Tôi chen vào một câu, chỉ có mỗi vết chân sao nhìn ra lắm thứ thế? Triệu mù trợn mắt, sao không nhìn được? Anh ta nói. Phán đoán hướng đi của lợn rừng rất đơn giản, chỉ cần nhìn theo dấu chân nó là được. Lợn rừng thường đi xuyên bụi cỏ, chắc chắn sẽ đè nát một ít cỏ. Chỗ cỏ này hướng về phía nào, tức là nó đi hướng ấy. Phải xem con lợn đã đi được bao lâu, cũng khá dễ. Cậu nhìn kỹ vết móng lợn, xem bụi đất dính bên trên còn mới không. Bùn dưới vết móng đã khô chưa, rất dễ đoán ra. Tôi không phục. Thế con lợn to bao nhiêu thì sao? Từ vết móng guốc có thể biết được lợn rừng to hay nhỏ, nhưng làm sao nhìn ra được cụ thể to thế nào? Triệu mù nói. Cái này thì dễ. Cậu dùng tay đo vết móng, nếu dài khoảng 10 phân trở lên, thì đây chắc chắn là một con nặng khoảng 200 cân. Nếu vết móng chỉ có độ 7-8 phân, thì lợn khoảng chừng 100 cân. Còn nếu vết móng dài 5-6 phân, Thì chắc chỉ 100 cân đổ lại Chúng ta phải tìm một con nhỏ Có vết móng dài khoảng 2-3 phân Nặng 15-20 cân Là đủ ăn rồi Anh ta nói đến đây Đột nhiên dừng phát lại Nhìn chầm chầm vào bãi cỏ phía trước Tôi hỏi Sao thế? Triệu mù trở nên căng thẳng Vội bỏ cây súng trên vai xuống Thậm chí lên luôn nòng súng Kiểm tra đạn một lượt, cảnh giác quan sát xung quanh. Tôi cũng hơi lo lắng, nhìn khắp xung quanh. Rừng cây quanh đây rất yên tĩnh, đến một tiếng chim cũng chẳng có. Rốt cuộc, triệu mù đã thấy gì? Tôi nhẹ giọng hỏi. Sao thế? Triệu mù thấp giọng. Cậu nhìn xem phía trước là gì? Tôi cúi xuống. Phát hiện có một vết móng vô cùng rõ ràng hằn trên con đường nhỏ trước mặt Gọi là vô cùng rõ ràng Bởi vì vết móng ấy cực kỳ to Lại còn hằn sâu trong bùn Không cần lấy tay đo Tôi nhìn cái là biết Vết móng này chắc chắn hơn 10 phân Nếu theo triệu mù nói ban nãy Đây là một con lợn rừng phải nặng hơn 200 cân trở lên Tôi hơi hào hứng nói Bắn thẳng nó luôn đi Kệ mẹ to Chịu mù mắng tôi Bảo tôi hiểu cây búa Con lợn này không chỉ hơn 200 cân Trông cỡ móng và độ hằn trên mặt đất Con lợn này không chừng nặng đến 300 350 cân Là một con lợn rừng vua đích thực Răng nanh của lợn rừng vua Có thể dài đến kẻ mét Di chuyển một cái là hệt như xe tăng Có thể húc đổ cây to cỡ đùi người Đừng nói hai chúng ta, thêm cả mấy người đông da cũng chưa chắc đã xử được nó. Tôi cũng thấy lo lắng, hỏi anh ta phải làm sao? Chúng ta có cần chạy không? Triệu mù xem xét kỹ vết móng, bảo đây là lợn đực. Bởi vì lợn cái phần trước vết móng sẽ tách làm hai. Một trước, một sau khá hẹp. Còn lợn đực có vết chân vừa to vừa tròn, móng to và thô. Xem ra con lợn rừng vua này mới đi chưa được bao lâu, chúng ta nên mau chóng thông báo cho phía Đông Gia biết đổi địa điểm nghỉ chân tối nay. Quay lại báo với Đông Gia, họ lập tức đồng ý đổi địa điểm, lại phải đi thêm một quãng khá xa mới tìm được một chỗ nghỉ chân. Triệu mù đưa tôi đi săn lần thứ hai, để đề phòng ngộ nhỡ, lần này bọn tôi không săn lợn rừng nữa mà săn gà rừng. Triệu mù nói, thói quen của gà rừng là thích sống ở hai bên khe đất hoặc cạnh bụi cỏ hoang, ở nơi có người sinh sống. Chúng khoái nhất là rút vào bờ ruộng. Gà đực khá kiêu căng, chúng thích đứng ở nơi cao, dễ bắn. Gà rừng ưa sạch sẽ, lúc trời mưa, chúng hay tránh mưa dưới gốc cây. Khi chú mưa cũng thích đứng ở chỗ cao, lúc ấy dễ bắn nhất. Bắn con nào, chúng con nấy. Triệu mù bạo săn gà rừng lúc sáng sớm hoặc xế chiều là dễ nhất. Khi ấy chúng đi tìm thức ăn, lượn lờ khắp nơi, không tốn công tìm. Bây giờ mới là giữa chiều, chúng còn đang nằm rúc trong bụi cỏ, trừ phi dẫm phải chúng, bằng không chắc chắn còn lâu mới chui ra. Anh ta tìm kỹ trong các bụi rậm, cũng bảo tôi để ý, trên cổ gà rừng có một vòng trắng, Rất nổi bật trên nền cỏ, bụi rậm, nhìn cái là thấy ngay. Tôi chặt bớt cành lá, đập đập vào bụi rậm, chốc lát sau đã tìm thấy một đàn gà rừng. Khi ấy tôi chưa chuẩn bị gì, mới đạp chân vào bụi rậm đã nghe thấy tiếng phành phạch, có một con gà lao ra từ trong đó. Kế đến, hết con này đến con kia, không ngừng chui ra khỏi bụi rậm. Rồi cả lũ vỗ cánh bay mất. Tôi đờ ra tại chỗ, quên cả gọi người, đợi triệu mù đến nơi. Lũ gà rừng đã bay mất từ lâu, làm tôi buồn muốn chết. Triệu mù lại lớn tiếng cười hà hà, bảo cách này của tôi không tệ. Anh ta sẽ đi sau tôi, để tôi đi trước lùa gà. Sau khi lùa được chúng nó ra, tôi nằm rạp xuống dưới đất. Anh ta ở phía sau nổ súng. Không ngờ hôm nay vận may lại rời bỏ bọn tôi. Dù tôi đã anh dũng xông lên tiền tuyến, cố gắng lấy gậy gỗ đập vào bụi rậm. Nhưng tiếng ghè rừng vỗ cánh phành phạch khiến tim tôi loạn nhịp không còn vang lên lần nào nữa. Lát sau, bọn tôi lại phát hiện được một rừng mơ hạnh. Rừng mơ có đến hơn nghìn cây, không biết đã hình thành thế nào. Quả mơ vàng cam trĩu nặng khiến cành cây cong xuống. Bao nhiêu mơ chín nẫu rụng đầy trên mặt đất Chim thú ăn xong chỉ chừa lại hẹt Không gian xung quanh phản phất vị đắng của mơ ngọt Triệu mù phấn khởi vận may khá đấy Đúng mùa ăn mơ rừng rồi Bọn tôi đi đã lâu khét khô kẹ mồm Bèn leo lên hái cả vốc Chè qua rồi nhét đầy miệng Mơ rừng nhỏ hơn mơ nhà Cũng chua hơn nhưng lại có một vị thanh không thể diễn tả bằng lời, chua chua, ngọt ngọt, khiến tôi ăn không rừng mồm. Triệu mù ăn mấy quả mơ xong còn giữ lại hẹt, tìm một viên đá mài hẹt, mài một mặt được cái lỗ nho nhỏ, rồi mài tiếp mặt còn lại cho ra cái lỗ nữa. Sau đó, lấy một cái que từ tốn khều hạnh nhân bên trong ra. Tôi hỏi, nèo có kiểu ăn hạnh nhân như anh. Triệu mù cười. Cậu hiểu cây búa. Hạnh nhân rừng có độc, không ăn được. Tôi... Vậy anh làm gì thế? Triệu mù. Ở đây có rừng mơ, xung quanh chắc chắn có gà rừng. Tôi làm còi gọi gà rừng. Còi gọi gà rừng? Đây là thứ gì? Tôi thắc mắc. Triệu mù nói. Còi gọi gà rừng là dùng hạt mơ rỗng làm còi. Ngậm còi trong miệng Sẽ thổi ra âm thanh giống tiếng gà rừng gọi bạn Có thể dụ được gà tới Anh ta diễn tả hơi khó hiểu Tôi cũng không tin Chế giễu anh ta vài câu Rồi tiếp tục trèo lên cây hái mơ Định lát nữa đem về cho mấy người đông ra Chẳng bao lâu sau Triệu mù đã làm xong còi gọi gà Anh ta bắt tôi nấp kỹ Rồi ngậm còi vào miệng thổi Âm thanh phát ra đúng là giống với tiếng gà kêu cục cục Nhưng có tác dụng hay không thì chưa biết Chẳng mấy chốc, bụi rậm phía trước rung rung Tôi chọc chọc triệu mù Anh ta hạ thấp âm còi, tiếp tục thổi Tôi căng thẳng, dán mắt vào bụi rậm phía trước Quả nhiên lát sau, một con gà lông sặc sỡ ló đầu ra Ngóng về phía chúng tôi Triệu mù nhanh chóng cầm súng lên nhưng không bắn Mà lại bước ra Dọa con gà chạy mất mật Con gà rừng bắt đầu dương cánh Cấm cúi bay thẳng lên Rất nhanh đã bay cao được khoảng 7-8 mét Chỉ còn nhìn thấy cái phao câu hướng thẳng về phía chúng tôi Tôi vội vàng chửi triệu mù Bắt anh ta mau mau nổ súng Không thì con gà sẽ bay mất Triệu mù dương súng Nhắm chuẩn nhưng không bắn Như còn đang đợi gì đó Quả nhiên Con gà cắm cúi bay thẳng được một lúc Bắt đầu chuyển hướng Muốn điều chỉnh thân mình chuyển sang bay ngang Lúc này Cả người con gà như lơ lửng trên trời bất động Nó nghiêng nửa người Ở dưới đất nhìn rất rõ Triệu mù quyết đoán Bắn một phát Con gà rơi xuống từ trên trời Dãy ruộng trên đất Rồi nằm bất động Tôi vui mừng chạy đến Nhặt con gà rừng vẫn còn nóng hôi hổi lên Dơ ngón cái với triệu mù Kỹ thuật khá lắm Có ba phần công lao của thất gia tôi Triệu mù cười đắc ý Cậu vội cái gì Bắn gà rừng là phải ngang bắn mỏ Thuận bắn chân Nghiêng bắn cánh Những điều này phải tính toán từ trước Lúc nó cứ bay thẳng lên Cậu bắn vào đuôi nó Chỉ bắn dụng được mấy sợi lông Phải đợi nó xoay người Bắn mới trúng vào thân được Bọn tôi vẫn xài chiến thuật cũ săn được thêm 7-8 con gà rừng tính ra đã tạm đủ bắn nhiều nữa sẽ bị đông ra da mắng Triệu mù chặt một cành cây buộc mấy con gà lên Hai bọn tôi một trước một sau khiêng về Trước khi đi tôi còn hái một túi mơ to Tiểu Sơn Tử nhìn thấy đống gà với mơ rừng mừng đến mức không khép được miệng vào Cậu ta chia gà làm hai phần Một phần vặt lông làm sạch hấp, một phần xiên lên nướng. Cậu ta bảo triệu mù trèo lên cây hái ít nấm hầu thủ, còn mình thì làm gà bên bờ sông. Tôi quan sát kỹ, gà rừng sau khi lột sạch lông khá là khác so với gà nhà. Hai đùi gà vừa to vừa mẫm, gần như đã chiếm nửa trọng lượng của thân gà. Chương 24 Lần này, cuối cùng tôi cũng có thể thưởng thức thịt thú rừng đúng vị rồi. Thịt gà rừng nướng mỡ cháy xèo xèo trên cành thông, hương thơm ngào ngạt của nấm hầu thủ hầm gà khiến nước dãi tôi chạy ròng ròng. Cuối cùng thì đã đến giờ ăn cơm, tôi vội vàng nếm thử. Hữu Sơn tử chỉ rắc ít muối với ớt lên thịt gà nướng. Nhưng thịt gà rừng tươi đúng là cực phẩm. Nước thịt đậm đà béo ngậy, khiến người ta cứ muốn ăn mãi. Nói thật, thịt gà rừng này thực sự ngon và mềm, tươi ngon gấp trăm lần thịt gà nhà nuôi, chứ đừng nói tới thịt gà công nghiệp. Đông gia bảo thịt gà rừng của Đại Hưng An ngon nhất. Chúng ăn bao nhiêu hạt thông, mơ, nho, lê rừng Thịt không có mùi mỡ ngấy Mà lại phản phất mùi thông Loại gà rừng này hầm canh là ngon nhất Không cần nêm bất kỳ gia vị gì Uống canh gà nguyên chất là được Ông ấy tự tay múc một bát canh cho tôi Tôi được chăm sóc mà lo sợ Vội vàng uống luôn Canh gà không nêm gia vị này thơm ngon vô cùng Nếm kỹ Quả nhiên có mùi thanh thanh nhẹ nhàng Ngậy mà không ngấy Hơi giống canh hải sản, không có mùi tanh, chứ không giống canh gà. Lúc ăn cơm, Sơn Tiêu tự nướng một con gà, nướng hơi tái, cắn một miếng, máu rỉ ra, tôi trông mà rợn cả da đầu. Sơn Tiêu khé dị, mặc dù đi chung cả chặng đường, nhưng cậu ta vẫn giữ phong thái cô độc, luôn tới lui một mình, không nghe, không hỏi bất kỳ chuyện gì, hoặc vốn là không quan tâm. Bình thường mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, mình cậu ta ngồi rất xa, như thể cố ý giữ khoảng cách với bọn tôi. Nhưng cậu ta rõ ràng rất thích động vật. Lúc đi đường, cậu ta phát hiện một tổ chim bị gió cuốn rơi. Trong tổ vẫn còn vài quả trứng đã vỡ, chỉ còn duy nhất một quả không sao. Tên nhóc này lại ngậm chặt tổ chim vào mồm, trèo lên ngọn cây cao mấy chục mét. Đặt lại tổ chim trên ngọn cây Dù biết rõ tài nghệ của cậu ta rất tốt Nhưng thấy cậu ta lắc lư trên ngọn cây cao tới vậy Tôi nhìn vẫn thấy ghê ghê Triệu mù luôn canh cánh chuyện hôm trước trong lòng Anh ta lúc nào cũng nghi ngờ Sơn Tiêu có âm mưu gì đó không thể tiết lộ Khăng khăng giữ khoảng cách với cậu ta Tôi lại vì từng được cậu ta cứu Nên rất biết ơn cậu ta Nhưng cậu ta chẳng mèn đến sự biết ơn của tôi, thậm chí còn không buồn để ý. Khiến tôi rất xấu hổ, bị triệu mù chế diễu suốt. Đi thêm được một lúc, ký hiệu mặt quỷ trên cây bắt đầu trở nên lạ lùng. Nó không còn theo một phương hướng cố định nữa, mà chốc rẽ trái, chốc lại rẽ phải. Có lúc phải quay đầu, khiến người ta khó hiểu. Triệu mù phàn nàn mãi. Thứ này định cho chúng ta chơi bịt mắt bắt dê hay gì? Chạy đi chạy lại, bực muốn chết. Bạch lãng nói. Lần trước tôi đến cũng đi như thế này. Không sao, có lẽ họ bị lạc, đang tìm đường. Đoạn sau sẽ ổn. Triệu mù vẫn bực bội, lào bầu. Đến đường cũng không biết đi, làm thợ săn kiểu gì. Nói thì nói vậy, mọi người chỉ có thể đi theo ký hiệu. Vẫn là triệu mù dẫn đầu, Sơn Tiêu chặn hậu. Trông thì dễ bị tấn công, nhưng thực ra cậu ta mới là người có thực lực mạnh nhất trong nhóm. Trong rừng đâu cũng giống nhau, đi đi lại lại. Đi cả buổi trời cũng không biết đã đến đâu. Lúc này Sơn Tiêu luôn im như hũ nút, đột nhiên dừng lại, hướng về phía trước, nói Đường không ổn. Triệu mù đầy bụng bất mãn Cố vờ như không nghe thấy Tiếp tục bước về phía trước Thế nhưng Đông Gia và Bạch Lãng lập tức dừng lại Nhìn theo ánh mắt cậu ta Tôi kéo triệu mù Bắt anh ta đứng lại Xem tình hình thế nào trước đã rồi tính Đông Gia hỏi cậu ta Cậu bạn Cậu bảo không ổn chỗ nào Sơn Tiêu Chúng ta lại vòng lại rồi Bạch Lãng biến sắc Không thể nào, lần trước tôi cũng đi theo ký hiệu, đến nơi được. Đông ra vẫn hỏi Sơn Tiêu. Chúng ta đã đi được bao xa rồi? Mặt Sơn Tiêu vẫn không biểu cảm. Chúng ta đi lòng vòng từ nãy. Nghe cậu ta nói vậy, tôi cũng hơi cáu. Bọn tôi đã đi cả buổi trời rồi, sao có thể dậm chân tại chỗ được? Thêm nữa, cho dù bọn tôi luôn quanh đi quẩn lại, sao cậu ta không nói sớm? Triệu mù càng như nuốt phải thuốc nổ. Cậu dựa vào cái gì mà bảo chúng ta luôn ở chỗ cũ? Đây là nhà cậu à? Cậu biết được chắc. Sơn Tiêu không giải thích, thậm chí chẳng nhíu mày lấy một cái. Cậu ta chỉ dơ tay chỉ lên trên cây, sau đó mặt mày lãnh đạm ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Triệu mù càng điên tiết, đang muốn nhảy dựng lên cãi nhau với cậu ta một trận. Đông ra lại buông một câu. Cậu ấy nói đúng, chúng ta thật sự đã trở về chỗ cũ. Lúc này không chỉ triệu mù, ngay cả tôi cũng không hiểu. Nơi đây nhìn đâu cũng giống nhau. Bọn tôi cũng không để lại ký hiệu gì trên suốt dọc đường. Sao Đông Gia lại nói vậy? Bạch lãng ngẩn đầu lên nhìn, đầu mày nhanh tít, cũng bảo. Đông Gia nói phải, các cậu nhìn xem, tổ chim kia. Bọn tôi ngẩn đầu lên xem, không kìm được sự sửng sốt. Trên ngọn cây cao mấy chục mét, có thể lờ mờ thấy một cái tổ chim đơn độc treo trên ngọn cây. Đó là tổ chim sơn tiêu treo lên lúc bọn tôi đến. Chẳng trách cậu ta lại nói bọn tôi vẫn ở chỗ cũ. Nhưng chuyện cậu ta treo tổ chim đã là chuyện của mấy tiếng trước rồi. Tôi cũng thấy nạn, ngồi phịch xuống đất. Triệu mù rõ là nghĩ đến nhiều chuyện hơn. Anh ta hỏi Bạch Lãng Lão Bạch, ông chắc chắn lần trước cũng đi ra theo ký hiệu này Bạch Lãng Chắc chắn khi ấy tôi và Tiểu Sơn Tử đến Đúng là đi ra theo ký hiệu này Tiểu Sơn Tử gầy như khỉ khô cũng đang thề thốt Nói lần trước cậu ta và Bạch Lãng cũng đi theo ký hiệu này Từ hẻm núi vào rừng, đường không sai tí nào Triệu Mù lại hỏi ông ta Thế hai người mất bao lâu để ra khỏi đây? Bạch lãng Khoảng hai tiếng là ra Hình như không lâu như lần này Triệu mù nhíu chặt mày không nói gì nữa Đông già lãnh đạm Bạch lãng, anh đi xem ký hiệu đi Bạch lãng đi qua xem xét kỹ lưỡng Đông ra, đúng thực sự là ký hiệu chúng ta để lại Đầu mũi tên và ký hiệu đều đúng người ngoài không làm được. Đông gia gật đầu. Không sao, chúng ta lại đi một lần nữa, lần này cẩn trọng hơn. Trước khi đi, Triệu Mù còn nảy ra một kế, anh ta lấy dao săn rạch một đường trên hình mặt quỷ để phòng lần tới lại đi nhầm. Bầu không khí sau đó trầm hẳn xuống, mọi người đều hơi lo lắng, phân biệt ký hiệu kỹ càng. Từ từ hướng về phía trước, không ai nói gì. Tôi kể một câu chuyện cười vô cùng sinh động, nhưng ngay cả triệu mù cũng không cười, ngược lại còn nhìn tôi như một tên ngốc. Cuối cùng, tôi cũng từ bỏ việc khuấy động không khí, cắm cúi đi theo mọi người. Không biết đã đi được bao lâu, Sơn Tiêu lặng lẽ nói một câu. Lại quay về rồi. Triệu mù biến sắc. Anh ta chạy tới, nhìn thân cây, trên đó quả nhiên có vết dao rạch màu trắng. Mặt triệu mù tái mét. Đông ra, đây, đây, chúng ta gặp quỷ dựng tường rồi. Bạch lãng cũng hơi hoang mang, chóp mũi toát mồ hôi hột. Ở đó xem đi xem lại ký hiệu, càng xem càng đổ nhiều mồ hôi. Đông ra không nói gì, chỉ đứng đó nhìn. Tôi thấy tình hình không ổn, hỏi Liệu có phải ký hiệu sai không? Bạch Lãng khăng khăng Ký hiệu không sai, tôi đã xem xét kỹ càng Mù cũng kiểm tra rồi Tôi và Tiểu Sơn Tử đều có thể đảm bảo Lần trước bọn tôi đi theo ký hiệu, sau đó ra khỏi đây Tiểu Sơn Tử cũng đảm bảo Tôi dám thề với cái tổ chim, chắc chắn có thể ra khỏi đây Triệu Mù cũng gật đầu với tôi Ký hiệu này chắc chắn không sai Mặt quỷ nhỏ Không ai có thể bắt trước giống như thế Không ai nghi ngờ lời nói của hai người bạch lãng Nếu lần trước họ không ra được E sớm đã thành đống phân bón rồi Sao còn có thể sống sờ sờ đứng ở đây Nhưng con đường này bọn tôi đã đi tận hai lần Chắc chắn không ổn Ở đây nhất định có vấn đề Nếu chúng tôi không nghĩ ra cách chưa biết trường sẽ bị vây hãm ở đây đến chết triệu mù xem xét xung quanh trời âm u rừng cây cũng dần dần bị bóng tối che phủ anh ta nuốt nước bọt lui về sau nửa bước như đang sợ hãi gì đó tôi hơi căng thẳng ánh sáng trong rừng già mập mờ trong rừng rậm bụi cây đâu đâu cũng như có rẽ thú ẩn nấp triệu mù lại nuốt nước bọt dè dặt Đông ra, liệu có phải là quỷ dựng tường không? Bạch lãng rõ ràng hơi coi thường. Ban ngày ban mặt, sao là quỷ dựng tường được? Triệu mù không phục. Vậy ông bảo, chuyện này là thế nào? Tôi thấy bầu không khí có hơi bế tắc, vội vàng hòa dại. Mọi người đừng vội, liệu có phải do chúng ta đi gấp quá nên mới đi nhầm đường hai lần? có khi đi thêm lần nữa là đúng đường. Nói xong, tôi nháy mắt ra hiệu với Sơn Tiêu. Nhưng thằng nhãi này cứ ngây ra đó, không chỉ không nói giúp mấy câu, mà còn ngồi bệt trên đất, nhìn sang hướng khác không thèm quan tâm. Như thể những chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu ta. Cái thằng này đúng là dở hơi hết chỗ nói. Lúc này đông ra mới từ tốn lên tiếng. Liên tiếp hai lần đều đi nhầm, chắc không thể đâu. Vấn đề có lẽ ở chỗ khác. Tôi diễn giải. Trước đây tôi xem TV, các nhà khoa học đã giải thích hiện tượng quỷ dựng tường. Con người dễ đi luận quẩn trong rừng, thực ra vì thiếu mất vật thêm chiếu trong quá trình di chuyển, nên vô thức đi một vòng lại quay lại chỗ cũ. Chuyện này là thế nào? Do hai chân người có những khác biệt nhỏ, Ngày thường đi đường có vật tham chiếu, mọi người vô thức tự điều chỉnh nên mới không phát hiện ra. Nhưng khi đi trong rừng hay trong sa mạc, không có vật tham chiếu, người ta bất giác cứ đi thiên về một hướng. Cuối cùng, vòng một vòng lớn, quay lại chỗ ban đầu. Triệu mù ngẫm nghĩ. Vụ này nghe hình như cũng khá có lý. Tôi hào hứng. Chuyện này rất dễ kiểm chứng. Mù! Anh đừng quay đầu lại nhìn bọn tôi. Anh cứ đi theo đường cũ của chúng ta, tiến thẳng về phía trước. Tôi xem xem anh có đi một vòng không? Triệu mù đép một tiếng, bắt đầu cắm đầu cắm cổ tiến về phía trước. Anh ta đi được một lúc, hỏi được chưa? Tôi bảo tiếp tục, tiếp tục đi. Lại đi thêm lúc nữa, anh ta hỏi tiếp. Tôi bảo anh ta cứ đi đi. Cuối cùng, anh ta đi đến mất dạng. Dù anh ta đi không thành đường thẳng, nhưng nếu nói anh ta đi thành hình vòng cung thì rõ ràng là sai. Nếu cứ gượng ép bảo triệu mù đi như vậy sẽ thành hình vòng cung. Sớm muộn gì cũng vẽ ra một vòng tròn. Vậy bán kính của vòng tròn ấy e là bằng cả nửa khu rừng. Không phải quãng đường chúng tôi có thể đi đi về về trong nửa tiếng đồng hồ. Sự giải thích này đã bị loại trừ. Tôi ổ rũ, không biết rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ gặp ma thật. Triệu mù quay lại, mệt đến đầu mướt mồ hôi. Nhìn đi, tôi sớm đã biết, đây không phải chuyện khoa học gì đó có thể giải thích được. Chính là quỷ dựng tường. Muốn phá cái này, phải dùng nước tiểu của đồng tử. Bạch lãng vạch lung tung trên đất kẻ bụi trời, lúc này mới ngẩng đầu lên nói. Tôi nghĩ, không biết có phải chuyện thế này không. Người thợ săn dẫn đường lần trước đã bị lạc ngay từ đầu, luận quẩn mãi trong rừng nên ký hiệu cũng sai. Tiếp đó, anh ta cuối cùng cũng tìm đúng đường, sau khi ra ngoài lại ký hiệu một con đường mới. Con đường mà tôi và Tiểu Sơn tự đi lần trước cũng chính là con đường mới đó, vậy nên rất nhanh đã ra ngoài được. Cách giải thích của Bạch Lãng hợp tình hợp lý Đáng tin hơn vụ mê quỷ của triệu mù nhiều Bọn tôi đều bày tỏ sự tán động. đồng Đông ra không cho ý kiến Chỉ quay lại hỏi Sơn Tiêu Cậu bạn, cậu nghĩ thế nào? Sơn Tiêu im lặng, hơi gật đầu Đông ra hỏi Bạch Lãng Làm thế nào để chúng ta tìm đúng con đường đó? Bạch Lãng đã có tính toán Vừa rồi tôi đã suy nghĩ điều này Lần trước sau khi tôi và Tiểu Sơn tự lên núi thì tìm thấy một con đường đi thẳng đến cuối luôn. Tôi cho rằng con đường chúng ta đang đi đã sai ngay từ đầu, bởi vậy đi thế nào cũng không ra được. Tôi thấy chúng ta nên vòng lại, bắt đầu đi từ đoạn hẻm núi, nơi đó có lẽ có hai con đường, chúng ta đi đường còn lại là được. Cho dù phải vòng lại một lần, nhưng ít nhất cũng còn hơn luận quẩn ở đây. Mọi người nhanh chóng quyết định Nhân lúc trời chưa tối Tranh thủ vòng lại hẻm núi Đi lại từ đầu Màu chóng ra khỏi khu rừng âm u này Không ngờ Bọn tôi men theo ký hiệu vòng lại Cuối cùng đi được nửa tiếng Thì phát hiện ra Lại quay về chỗ cũ lần nữa Lần này chưa đợi Sơn Tiêu Bảo Triệu mù đã nhìn thấy vết dao mình khắc Ngay trên ký hiệu mặt quỷ trước Anh ta kêu lên một tiếng thảm thiết, hệt như bị quỷ ngoạm, ngồi phịch xuống, chửi mẹ nó tà ma quá, tà ma quá, đây chắc chắn là gặp ma giữa ban ngày, xem ra lần này không thoát khỏi khu rừng ma quỷ này rồi.